Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net là cái gì vậyúc là một loại tứ quý của văn hóa cổ đại nếu tồn tại lâu năm rất dễ sinh linh tính thế nhưng mà tùy thuộc vào môi trường sống cũng như dưỡng chất hấp thu mà linh tính đó phân ra thiện Ác đám trúc này sống nơi âm khí nặng nề lại hấp thu máu huyết nhân loại mà phát triển chỉ sợ là sớm thành tinh rồi thôi chất dịch này chính là máu của nhân loại bị trúng hấp thu Trương Phong cẩn thận giải thích về thứ gọi là huyết trúc này cho Tiểu Minh nghe. Tiểu Minh nghe xong thì không khỏi khiếp sợ. Hắn bây giờ mới hiểu sao những đầu lâu kia lại bị thân trúc xuyên qua. Đang lúc mấy người Trương Phong nói chuyện thì từ những khóm trúc bắt đầu phát sinh ra dị động Từng cảnh trúc rung lắc dữ rồi, cái đó từng tiếng thị thảo văng lên không ngất. Thành ẩm ấy lúc ai oán thê lương, khi lại hung dữ tà mị. Dần dần những khuôn mặt quỷ bắt đầu xuất hiện, từng còn dừa nành múa vút như muốn dọa nạt. Thế nhưng tuyệt nhiên không còn nào bay tới tấn công bốn người. Cuối cùng thì người cũng đã chịu xuất hiện. Trương phong hừ lạnh lấy từ trong túi ra một nắm tiền đồng vùng tay ném về phía những mặt quỷ. Từng tiếng xì xèo phát ra liên tục, tiền đồng sau khi đánh nát mặt quỷ liền thuận thế găm vào tân trúc. Những dòng huyết dịch vì thế mà chảy ra ngày càng nhiều. Mọi chuyện dường như quá dễ dàng khiến cho Trương Phong không khỏi hoài nghi Chỉ dũng đứng một bên thấy tinh phách từ những thân trúc bay ra thì không khỏi thở dài Với bản tính thiện lương của một người tu Phật Hắn chấp hai tay trước ngực bắt đầu tụng kinh siêu độ cho những vong quỷ lầm đường lạc lối Lý Hồng vốn không để cho đám oán quỷ này vào mắt Chỉ đứng một bên dùng quỷ khí giò xét xung quanh Nàng cũng có suy nghĩ giống như Trương Phong Trần đầu trấn niệm này không thể chỉ có như vậy Phía bên này Tiểu Minh cũng lấy lại tinh thần Hắn theo trường phòng hành tầu Gặp qua rất nhiều ác quỷ đại yêu Hiện tại mấy cái quỷ hồn này Không đủ sức dọa nạt hắn khí thế sôi sụp Tiểu Minh Vung đoàn kiếm trong tay Vừa chấm lia lia vào thân trúc vừa mắng trời Lại còn dám dọa ông Ông chém cho chúng mày Thành thanh củi đun luôn Theo từng nhát kiếm của Tiểu Minh thì huyết dịch từ thân trúc tuôn ra suối xà từ từ ngấm sâu vào trong lòng đất. Từng tiếng gào thét bắt đầu vang lên, tiểu minh càng chém càng hăng, chẳng mấy chốc những bụi trúc ven đường đã bị hắn đốn hạ gần hết. Tiểu minh lùi lại! Trương Phong vừa nhận ra điều gì đó thì vội vàng kéo tiểu minh lại phía sau. ngay khi vị trí của tiểu minh vừa đứng, rồi một đôi tay chơ xương xé đất đâm lên, Cái đó rất nhiều cánht tay khác bắt đầu mọc lên như nấm cây cái cái gì thế này tiểu mình có chút khẩn trương lắp bắp nói không ổn rồi chúng ta mắc mưu huyết dịch nơi thân trúc chính là thứ làm cho thi khô này sống dậy Tr trường như hiểu ra mọi chuyện thì liền nói làm sao mà cậu biết tiểu Minh liền thắc mắc trường phòng mắt nhìn thấy bộ xưng người đang bắt đầu chhổi lên số lượng rất đông Hắn không có thời gian để giải thích cặn kẽ chỉ nói một câu. Có kẻ đồng tay chân, kẻ đó phi thần tiến lên, nhận lúc mà những bộ xương kia còn chưa trôi lên mặt đất toàn bộ đã nhanh chóng đánh giết. Chia ra đi nếu để bọn chúng vây lại một chỗ, chỉ sợ số lượng nhiều như vậy chỉ cần lấy thịt đè người cũng có thể giết chết chúng ta. Trương Phong vừa đánh vừa nói trong đầu của hắn lúc này đang mắng trời kẻ sắp đặt chuyện này. Cung phòng không nghĩ tới vừa vào trong trận đã bị người ta bày kế hiếp dâm tập thể như thế này. Lý Hồng lúc đầu lười ra tay nhưng hiện tại thiết cục đã thay đổi, số lượng đám thi khô rất nhiều, nàng đánh xuất lực từng đạo quỷ lèn lòi vào trong sọ của đám thi khô công phá. Từng con từng con cứ như vậy nằm xuống dưới chân của nàng. Phía bên này Chí Dũng cũng đang vung trường gỗ đập túi bụi. Đối với đám thi khô này hắn cũng lười dùng đến pháp thuật Trực tiếp dùng trường mà đập chết Đằng lúc Chí Dũng đánh giết thi khô Thì từ phía sau đầu sinh gió Hắn sợ hãi nâng trường đón đỡ Một lưỡi kiếm sáng bóng va chạm vào thân trường Chí Dũng cả kinh quay đầu nhìn lại Thì nhận ra rằng đó là Tiểu Minh Tiểu Minh thấy như vậy Thì xoay lưng lại phía Chí Dũng vùng kiếm chém loạn xả Trong miệng ngào thiết như một thằng điên Này, người mở mắt ra rồi đánh có được hay không? Chi Dũng bực tức và hét lớn. Tiểu Minh sau khi chém bay hai cánh tay của Thi Khô đang bóp lích đùi của mình, thì quay đầu nhìn lại. Thế là Chi Dũng thì mếu máu nói. Chi Dũng huynh đệ mau cứu ta, con mẹ nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net